Hồi thứ bốn Yến quân sư chịu đứng làm mai Tề quốc chúa trao đồ sánh lễ Nói về các quan văn võ Khi thấy tề chúa rượt theo con thỏ Bèn truyền lệnh lập dinh phong Tại đó Rồi dẫn binh khinh kỳ Tuốt theo bảo giá Đi đến nửa đường Xem thấy xa xa Tề chúa dục ngựa chạy bay về Bèn phân ra hai bên Mà nghinh thỉnh thánh giá Về dinh tề vương vào dinh ngồi yên xong rồi yến anh bèn bước ra tâu rằng chẳng hay à, chúa công có gặp chiêu dương hoàng hậu hay chưa tề vương nói thôi thôi chở có nhắc việc ấy ra mà làm chi lời tiện sinh ban đó cũng thiệt vì trẫm đang rửa theo con thỏ lạc đường vào đến vườn dâu hoàng hậu nào đâu không thấy lại thấy có một đứa con gái đứng trên cây dâu hình dung thì như quỷ tướng mạo dữ dằn trẫm bà dương cung bắn nó nó liền bắt lấy mũi tên rồi nếu trẫm lại nó ép trẫm phong làm chánh cung lúc ấy trẫm không biết làm sao túng phải phong dối cho nó tưởng thiệt nên nó mới, mới buông trẫm ra trẫm tư thế chạy tuốt về đây mới được chẳng làm sao nó cũng chạy theo ví như nó tới đây thì trẫm liệu làm sao yến anh tâu rằng nàng ấy thiệt là một quý nhân chủ công cho nên khinh dễ phải dùng nàng làm bật chánh cung thì thiên hạ mới đặng thái bình thạnh trị tề vương chẳng nghe lại nói rằng nếu nó chẳng đến thì thôi bằng nó đến thì ta giết mất cho rồi nói rồi liền truyền lệnh ba quân chúng tướng phải dự bị đề phòng quân sĩ vân lệnh an bài đội ngũ chỉnh tề kể chung vô diện chạy tới ngõ thấy ba quân giáo gương chôm chỏm còn mình thì tay không chẳng có binh khí gì hết bèn ngó bốn phía thấy có một cây táo liền sắp tới nhổ vứt cây táo lên dường như là nhổ măng xuống lá bứt rễ làm thành binh khí ước nặng hơn một trăm cân lướt thẳng vào dinh hoàng quân đều cầm đau thương xông ra ngăn trở trùng vô diệm nổi giận quơi cày đánh nhầu ba quân la hét vang rừng hè nhau một tiếng áp vằm bay phủ bốn phương trùng vô diệm liền dùng phép định thân miệng đọc thần chú rồi chỉ vào một cái bà quần đều đứng sững không cử động gì được Trùng vô diệm bèn bước thẳng vào dinh tề vương thất kinh chân tay run rẩy liền kêu hỏi rằng ngự thê có vị chi mà vào đây mà làm lung như vậy xin nói cho trẫm nghe với chung vô diệm nghe nói chỉ cười ngất rồi mắng rằng người là đứa hôn quân bớt nhân thái thậm tại dâu thì mặt ta càng cớ chi ngươi nở buôn cung bắn ta cho đành Mai là ta có phép hộ thân, bằng không ta đã thác về tay của ngươi rồi. Còn ngươi đã hứa phong cho ta làm hoàng hậu, lại gạt ta mà chạy đi đâu. Nay ta đến đây, chẳng chuyện gì khác, duy hỏi có một việc ấy cho rõ mà thôi. Tề vương liền đáp rằng, nào chẳng có gạt ngữ thế bao giờ, ấy là lời chẳng phong thiệt cho đó. Trùng vô diệm nói, lời nói ăn trợt như vậy, ai mà tin? Từ xưa đến nay Hãy trên trời có sắm thì mới có mưa Còn trần thế Không có mai làm sao có đám cưới Thừa tướng Yến Anh Đang đứng một bên nghe nói vậy Liền bước ra quỳ xuống hô Quốc mẫu rồi nói rằng Từ xưa đến nay Vua chúa chẳng hề nói chơi bao giờ Hủng chi đây cũng có quần thần làm chứng Vậy thì tụi tình nguyện đứng ra Mà làm mai nhân Tài vương nghe nói tức giận Bèn mắng thầm rằng Lại cái thằng lùng này nữa Không ai bữa nó Mà nó cũng thầy lai Còn chung Vô diện nghe Yến Anh nói vậy Thì đáp lại rằng Ta vẫn nghe Khanh là một đấng trung thần nay Khanh chịu làm mai Thì ta mới tin Nhưng mà Khanh hãy tàu với chúa công Phải dùng vật chi làm sánh lễ Thì mới chắc cho Yến Anh nói Vậy thì xin để tôi tàu lại đã Nói rồi liền quay lại Tàu với tề Vương rằng nài nương nương đã mang ơn chúa công phong làm chánh hậu nhưng mà người còn e lời nói lời là không có gì làm bằng cớ hạ thần đã làm mai thì đã xong rồi xong người này phải có đồ sánh lễ để cầm mà làm chắc tại vương nghe nói cuối đồng làm thinh nghĩ thầm rằng cái con mội này quái thiệt nó lại nài ta cho đồ xính lễ nếu nài ta chẳng nghe theo lời nó thì mà mạng chẳng dung nghĩ rồi bèn lấy roi ngựa bằng vàng trao cho yến anh yến anh tiếp tay đem dân cho chiêu dương hoàng hậu Trùng nương nương thấy vậy mới mắng rằng tề dương thiệt khi ta quá hàng sánh chánh cung chẳng phải là tầm thường giả lại ta đây chẳng phải là người hầu roi sao lại dùng roi ngựa làm đồ sánh vật khanh hãy chịu viền đem vào trả lại cho tề vương Dùng vật khác thì ta mới chịu Yến Anh chẳng dám cãi mạng Liền lãnh rồi đem vào Tâu lại với Tề Vương nghe Tề Vương bèn rút cây ngọc trăm Trao cho Yến Anh Yến Anh đem ra Trung Nương Nương cũng không chịu Yến Anh không biết làm sao Phải trở vào một lần nữa Tề Vương cực chẳng đã phải mở Cái dây ngọc đai trao cho Yến Anh Yến Anh lãnh lấy Đem dâng cho Trung Nương Nương Nương Nương cả mừng Tiếp lấy rồi tạ ơn Rồi lấy một cây lượt bằng gỗ bẫy răng trao cho Yến Anh rồi nói rằng "Khanh hãy đem vào dân cho chú không Xin người hãy trân trọng lấy Vì của ấy là của thượng giới Chứ nhân gian chẳng có Nếu con gái tốt nào đặng lượt ấy gỡ đầu Thì nhạc sắc lại càng xinh đẹp chẳng kém Chi tiên nữ chốn bồng lai Phải cất vào kho báo mà để dành Chừng ta vào cung rồi sẽ có chỗ mà dùng đến ấy là vật báo còn hôm nay ta đã mang ơn tử sánh chẳng hay Ngài Ninh thú đã định ngày nào hãy nói cho ta biết yến anh liền lãnh được đem vào dân cho tài vương và thuật lại mấy lời nương nương đã nói tề vương lấy lượt xem coi rồi nói rằng ấy là cái đồ vô dụng giá không đáng tới nửa đồng tiền để mà làm gì hãy quăng đi cho lãnh yến anh liền tâu rằng chúa công cho nên khánh rẻ ấy là vật báo ở trong đời ngài sao ắt có chỗ dùng đến nương nương lại dạy tôi hỏi chúa công định ngày nào mà nghiêng thú tề vương nói vậy thì hãy đem cái lược vào kho mà cất đi còn sự nghiêng thú thì định đến ngày mười ba tháng năm yến anh lĩnh chỉ trở ra nói với nương nương nghe chung nương nương cả mừng liền tạ ơn tề chúa ra về rồi đó tề vương hạ lệnh duy giá mà về trào